Mình xin được gửi đến quý vị phần đầu tiểu thuyết Hòn đất của nhà văn Anh Đức. Mời quý vị khán giả cùng quan tâm theo dõi. Quyên nói: "Chị Ba, bây giờ chị tin em chưa? Em đã nói anh Ba ảnh có quên chị đâu. Thơ ảnh viết độc thiệt, mới cảm động làm sao á. Mạnh gửi về 18 cái thơ rồi chết đổi gì. Đó, vậy mà chị cứ ngỡ thế này, ngỡ thế nọ. Thôi, thớn là hết rồi." Còn thơ chị cũng chẳng tới tệ ảnh cái nào đâu. Em ức quá đi. Ở ngoài Bắc thì cũng là ở trong nước mình. vậy mà bấy năm trời bao nhiêu thơ gửi đều lạc mất hết. Thiệt là ác vậy đó. Nhưng, nhưng bữa nay chị hết thắc mắc rồi phải không? Kẻ chị cứ nói, e ra ngoài ổng sung sướng vui vẻ quá rồi, không còn nhớ ai nữa. Đó, chị thấy quang tranh ba chưa? Quyên nói với chị đồ của mình một cách dội dàng và mừng rỡ. Còi cô như bên anh rể, nhưng chính là cô mừng cho chị cô. Cô gái chia sẻ trà và chung vào cái niềm vui lớn mà suốt bảy năm trời nay, chị của cô mới có được. Lúc nói, đôi bàn tay đầy đằng của cô lát lát lại hoa lên, mắt cô lông lanh, và đôi khi môi cô miếm lại. Cầm cái lá thư đưa trải cho chị, quyền giữ lại tấm ảnh. Cô thoát bước tới túng lấy con bé túy từ ngoài bậc thang nhà. Kéo nó lại với cô, chỉ tấm ảnh ra. Nè, nghe Dũ hỏi nè, ông này là ông nào vậy? Ba của con. Còn bé nói, rồi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, cầm tấm ảnh, nhìn đâu đâu. Nó thì thào nhắc lại. Ba của con mà. Sao con biết? Má nói, má nói đó là ba của con. Còn bé ngước đôi mắt đen tròn như hai hộp nhãn lên. Có phải thiệt là ba của con không, hỡi chú Út? Quyền không đáp, cô bé thóc cháu lên bộ chán, đặt nó ngồi yên trên đùi mình, rồi mới gực nhẹ đầu. Phải rồi, ba của con đó, từ giờ này phải nhớ cho kỹ nghe, vậy là hai cho con biết mặt nhau rồi. Quyền dây sang chị. Chị ba nè, theo như thơ ba nói cho anh đã nhận được cái thơ sau cùng của chị, cả tấm hình chị chụp với con Thúy. Trời ơi, bảy năm mình mới biết mặt con Thúy đó nghe. Rồi quyền sĩ yêu ngón tay trỏ vào trán con Thúy. Bảy năm trời, ba mày mới biết cái mặt mày đó Thúy à? Hồi ba mày đi thì đã có mày đâu, hồi đó chưa đẻ mày mà. Nghe em gái nói, chị xứ liền nhớ lại hết sức rõ rệt. Những ngày cuối cùng, anh Sang chồng chị trở về nhà trước khi lên đường tập kết. Những hôm ấy cũng tại cái nhà sàn. Lát dáng cũ kỹ này, anh Sang chẳng nói chuyện như thường, vẫn cười cái cười cởi mở như ngày thường. Riêng sứ, chỉ mới hiểu sự bình thường ấy làm sao. Chồng chị cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Hai năm thì có lâu la gì. Nhưng trong đêm chót, anh mới nói thật điều anh đã nghĩ. Em à, nói vậy để má đừng lo thôi, tội nghiệp má. Chơi với em thì anh nói không tin ở hành định hai năm đâu. Có khi chưa tới một năm thì súng sẽ nổ lại, nhưng có khi không phải hai năm mà là ba, bốn hoặc là năm năm. Nên tụi mình phải chuẩn bị tinh thần em à, hệ cái chuyện gì mà mình có tính trước thì chừng xảy ra mình dẫn vững hơn. Sau đó, trong đêm khuya, anh co cánh tay kéo đồ chị ngã sát vào. Lâu sau, chợt anh nói như tự nhủ. Không biết ở ngoài Bắc có cây trái như ở trong mình không ha? Có xoài, có mang cục, có bưởi không ta? Cái gì cho bưởi thì chắc có rồi nghe, mà không biết bưởi ngoài đó tháng nào đâm bông, chưa chắc là gần giáp Tết như trong mình đâu. Thoạt nghe, sứ cho rằng anh cố nói lãng đi, nhưng liền đó chị biết, chị biết anh đã nghĩ gì trước khi anh nói ra cái câu tưởng như bâng quơ ấy. Hai năm trước đó, trong bữa tiệc bà con hồng đất hết bộ đội đánh thắng ở chiến dịch Long Châu Hà trở về. Lúc Sứ bưng giọn thức ăn ra cho bộ đội, chỉ có ngờ đâu anh Sang đã đề ý tới chị. Theo lời anh, thì lúc đó anh đã nghe thấy mùi hương bông bưởi thoang thoảng, mà Sứ đã cẩn thận gội lên máy tóc dày mượt lạ thường của mình. Hai người quen nhau trong buổi liên quan tối đó. Vậy sao gặp lại Sứ, lừa lúc giấng người? Anh Sang cũng hỏi khẽ. Sao lóng rậy cô ba Sứ không gọi bông bưởi nữa ta? Sứ miệng cười, thẹn đỏ mặt. Chuyện của hai người là thế. Mối tình đó bắt đầu chớm hé giữa các chiến thắng ngày càng dồn dập trong cả nước. Mối tình đó nảy nở giữa thắng chạp các giường bưởi hòn tức đang đổ ra qua. Hai năm sau họ làm đám cưới. Ấy là một đám cưới duy nhất ở trùng hòn. Đúng vào lúc ta đại thắng chọc Pháp ở Điện Biên Phủ. Từ bấy đến nay, đã hơn bảy năm... Hai người gần gũi nhau nhiều lắm là một tháng. Mãi tới hôm nay, họ mới được tin nhau qua một bức thư mỏng, và gặp lại nhau qua một tấm ảnh nhỏ. Bảy năm trời, nghe em gái mình nói, xứ hầu như không tin thời gian ấy là có thực. Chị thẩn thờ bảo. Mau quá, mới đó mà đã bảy năm rồi. Ờ, mà chị nè, chứ anh bà anh đâu biết tụi mình ở trong này gian nan ra sao đâu hả chị? Phải ảnh mà biết cái năm tụi nó bắt chị lên quận ép làm tờ ly khai chồng. Cái trận mà chị bị nhốt chuồng cọp á, chuồng xấu nữa. cha ảnh mà biết. Sứ miễn cười hiền hậu. Biết gì được mà biết, thì chắc cũng có nghe nói, mà không rõ được đâu. Giữa lúc hai chị em nói chuyện với nhau, con bé Thúy xe sẻ tụt khỏi lòng quyên. Nó lùm cường bò tới bên cái rũ may. Mò mẫm tìm trong rổ mây, lấy ra một chiếc gương tròn, rồi nó men vào trong khóc, chỗ bụi dán áp sát chết. Nó ngồi một mình, lặng lẽ. Lát sau, nó mới từ từ dơ tấm ảnh lên, còn tay kia nó cầm chiếc gương soi. Con bé coi mặt nó trong gương, và coi mặt ba nó trong ảnh. Nó coi đi coi lại, coi nó với ba nó giống nhau không, từ mắt đến mũi. Từ miệng tới dành tay, nó thấy mắt và chân mày ba nó sao không giống nó lắm. Mắt nó thì tròn, mắt ba nó hơi dài mà sắc, còn chân mày của ba nó thì rộng quá. Xong nó mừng trơn lên, thì thấy mũi và miệng ba nó giống nó ghê. Hớn hở, con bé lại nhìn, lại tìm kiếm những nét giống khác. Nó hy vọng rằng, mọi nét giữa nó và ba nó đều giống, vì nó yêu ba nó lắm. Tình yêu ấy được gieo vào tâm khẩm trẻ thơ của nó, bắt đầu từ khi nó biết đến trên đời này, nó còn có một người cha. Nó vẫn tin rằng, cái gì ba nó cũng tốt, cũng hay, và nhất định là ba nó yêu nó hơn cả. Hồi sáng, khi mẹ nó đưa nó xem tấm ảnh, bảo người trong ảnh là ba nó, thì nó tin ngay. Cũng có phần là vì mẹ nó bao giờ cũng nói thật, nhưng chính khi coi ảnh, Nó cứ ngờ ngỡ, như đã có lần gặp ba nó rồi. Thực ra thì nó chỉ gặp ba nó trong trí tưởng tượng trẻ thơ của nó, qua những lời mẹ kể. Về việc này, phải nói là chị xứ có ân hận mãi. Lúc chia tay, chị có giữ một tấm ảnh của anh Sang, chị vẫn cất kỹ tấm ảnh ấy trong bóp. Năm 56, lúc bọn địch bắt chị giải lên quận, chúng xé gặp và xé nát. Năm đó chị mới sinh con Thúy. Ngồi trò chuyện với em, sứ đã liếc thấy con mình làm gì hết cả, nhưng chị giả dời như không thấy. Chị đưa mắt nháy quyên, quyên ngoảnh nhìn. Thấy con bé Thúy đang lặng lẽ, chăm chú làm cái việc nhận dạng đến mức ấy, thì cô bụng miệng cố nín cười. Nhưng lát sau không nín được, cô cười phì ra. con bé Thúy đỏ mặt, lúng túng, ngượng nghịu, ướp tấm ảnh và gương dầu ngực. Sứ không cười, chị hỏi: "Sao con? Con với ba có giống nhau không?" Con bé ngó lơ chuột khác không đáp. Loáng cái, đã thấy đôi mắt to đen của nó rưng rưng. Sứ biết sớm muộn gì con mình cũng khóc. Tính nó hay hờn bác. Từ bé đã vậy. Mẹ chị vẫn nói: "Con nhỏ này giống y như mày hồi đó. Chính chị bây giờ không hiểu sao?" Khi thúc hỏi con câu vừa rồi, mi mắt chị bỗng cay, cay cay, nóng nóng. Chị đứng dậy bước tới gốc bộ dáng ôm lấy con, rồi hầu như cùng một lúc hai mẹ con đều nức nở. Quyên ngồi mỉm cười. Cô biết giọt nước mắt của chị và cháu mình chảy ra cũng chẳng qua bởi niềm vui đến hôm nay đã gợi dậy những nỗi tuổi trong bao năm gian khổ, hy sinh và mong đợi. Nên cô không lấy thế làm lo. Lát sau, không muốn để tiếng khóc ảnh hưởng đến tin vui cho chị mình, cho cả nhà. Cô Dục đứng dậy, nói. Khổ ghê á! Hồi biệt tin biệt tức anh ba, thì chị với con Thúy cứ rủ rỉ thở than với nhau. Bây giờ có tin anh ba thì khóc, thì hết biết hai mẹ con rồi. Thôi, hai người đó khóc cho đã thèm đi, tôi đi kiếm má cho má hay coi. Má hay rồi. Chị sứ nói giọng nghẹn ngào và tiếp. Mà đi ra bãi kiếm tôm cái gì đó, nói chiều nay làm bữa cơm. Quyền đứng lại, mặt trạng lên. cha mới được một cái thơ của anh ba mà bà già làm tiệc rồi hen Đây tới trường thống nhất anh ba về, chắc má làm heo luôn quá. Tiệc tùm gì, nghe tám chấn với chú ngạc về. Mà mới... Ờ, ờ hát. Sáng nay cuộc hội nghị quyền quỹ mở rộng đã bế mặt, xế xế chiều mấy anh về tới đây. Em có gặp mấy anh ở đội VT3, quên ngạn đóng ấp 2, mấy anh nói anh Tám sẽ về công tác ở đây một thời gian ngắn đó. Chị Sứ hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại. Nghe nói kỳ này anh Tám được bầu bí thư quyện rồi phải không? Phải đó chị, anh nó được bầu bí thư phụ trách cả dân vận nữa. Em nghĩ anh Tám làm bí thơ là xứng đáng. Chị nhớ hồi đen tối không? Chỗ nào cơ sở bị đánh phá dữ rảnh tới, cực khổ nguy hiểm mấy, anh cũng tỉnh như thường à. Thiệt, lúc đó lần nào gặp ảnh cũng thấy đỡ lo hơn nữa. Nghĩ cũng lạ, nông dân mình qua kết mạng nổi lên nhiều người giỏi dữ ha. Anh Tám cũng là nông dân rạc đó chứ gì. Má nói hồi còn tây nhà ảnh ở Vĩnh Hạnh, mùi gặt nào cũng thấy ảnh quẩy nóp xuống đây gặt mướn á. Nghe đâu hồi đó anh đã hoạt động rồi. Ờ, ảnh hoạt động lâu rồi. Coi nông dân vậy chứ hoạt động cách mạng lâu thì hiểu nhiều, biết nhiều, lại được cái chắc chắn nữa. Mà ảnh tình cảm ghê lắm. Nhớ hồi, tao bị tụi nó bắt, lúc được tha về, ảnh viết thơ nhắc nhở an ủi hoài à. Mấy cái thơ đó tao nhớ có đưa cho mày coi mà quyên. Có có, em có coi. xử lý em gái, cười nói tiếp. <cười> Chuyện giữa mày với thằng Ngạn không khéo chút nữa là tan rồi đó. Anh Tám mà không cho hay, thì mà còn khóc lâu. Quyên cười chứng chiếm, có vẻ như đắc ý lắm. Độ cười của cô hoàn toàn vui vẻ và biểu hiện đầy đủ rằng, giá mà được cô có gặp sự đuổi chăng nữa, thì sự đuổi đó đâu cũng chỉ là tạm đấy thôi. Bao giờ cũng vậy, ngay trong lúc khổ cực khó khăn, cô cũng cứ tươi luôn, tưởng chừng suốt đời cô sẽ tươi mãi như thế ngoại trừ cái dậu năm 58 thì cô đã khóc lóc giật giả tròn một tháng nhưng rồi sau cái tháng đó mọi nỗi đau buồn của cô bỗng dưng lại chủ sạch. Chuyện này có dính dáng tới người thanh niên tinh ngạn mà chị xứ vừa nhắc tới. Ngàn Lanh thợ nhà in làm liên lạc viên ở nội thành Trạch Giá. Anh bị giặt bắt năm 55 rồi bị đưa lên Phú Lợi. Tại Phú Lợi Ngạn đã tham gia cuộc đấu tranh chống dụ đầu độc tụ nhân lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ chiếm. Sau đó anh là một trong số người sống sót bị giặc bắt chở ra liện biển. Dọc đường đến bến tàu, anh từ trên xe căm nhông nhảy đại xuống lẫn vào phố. Đồng bào ở đó chặt cái cổng trên tay anh, dấu kính anh, rồi đưa anh đi. Lúc về hòn đất, Ngạn mới có 22 tuổi đời, nhưng anh có được tới 3 tuổi đảng. Anh vào đảng trong tù, kể chuyện cho quy nghe, anh nói rằng trong buổi kết nạp, anh dơ tay chào cờ đảng tưởng tượng trong lòng, chứ không có cờ đảng treo trước mặt. Về đây cuối năm 59, anh vụ trách thanh niên, và anh đã gặp Quyên trong thời gian ấy. Hồi đó quy mới 17 tuổi, Hội hòn đất cùng bao sóng phản khác, bị bọn diệm, đánh phá khốc liệt. Có lần anh nằm trong cái hầm bí mật dưới sàn nhà Quyên. Gần hai tháng, sắp đặt chỉ dễ cho Quyên đi công tác. Đến khi Quyên tự động công tác được rồi, thì anh lại phải chuyển đi chỗ khác, dị dạc đến hơi được anh. Cây hồng thứ hai của anh ở dưới một nấm mã giả, nằm dưới một đám mã thực. Đêm đêm, có một cô gái nhỏ đi ra và chui xuống dưới mã. Cô gái nhỏ ấy là Quyên. Hầu như đêm nào Quyên cũng lẻn ra đó, đem cơm cho anh, bàn bạc công việc. Nhiều khi cô đem danh cải chuối và xoài nữa. Cô bắt anh phải thay quần áo, rồi thường do bộ quần áo đã bẩn của anh đem về chặt. Có những lúc kẹt cô không tra được, thì mẹ xáo ra. Lần nào xuống hầm, mẹ cũng khóc. Một hôm, mẹ nói với anh. Tàu nghĩ, không lẽ mình cứ nhịn nhục như vậy hoài sông ngãn? Nó mổ bụng mình, nó đập đầu mình. Anh em chết không biết bao nhiêu rồi. Hôm qua con quyên với con sứ vô rừng mò kiếm được xương thịt của bảy anh em mình. Bị nó đập bữa trước. Kiếm gặp ở trong bầu á. Nói rồi mẹ bưng mặt khóc. Ngạn hỏi. Vậy chị ba với em út đem những xương đó về để ở đâu? Hai đứa nó bọc trong ni lông. Đem dấu trong hang hòn rồi. Có một hôm. Bà mẹ nắm tay anh cho dự mãi, lúc sau mới chậm rãi nói. Ngạn à, tao coi mày như con của tao. Tao hỏi thiệt, mày có thương con Quyên không? Nếu như có thương á, thì nói tao biết, tao gã cho. Ngạn cảm động ôm chồng lấy mẹ. Dĩ nhiên là trước khi mẹ Sáu nói thế, anh với Quyên đã thương nhau nhiều. Nhưng anh cảm động sung sướng hơn vì thế mẹ sáu nói ra điều ấy giữa lúc cơ sở bị đánh phá dữ dội nhất giữa lúc anh phải nấu mình dưới cái hầm tâm túi và kỳ lạ nhất anh nghĩ mẹ sáu muốn giao đời của con gái út cho anh ngoài sự thương yêu riêng anh ắt còn vì mẹ tin và yêu thương cách mạng nằm trong hầm túi anh cứ nghĩ sao mẹ không tính đến việc anh có thể hy sinh nay mai Sao mẹ không sợ con gái mình cơ cực, bởi chị chính Anh hiện đang hết sức cơ cực? Ngày ấy, quyền mới lớn, trông đã sinh, khắp vùng có nhiều người ghếm ghé, mai mối, trong đó có cả những tên sĩ quan, làm trai vẻ đứng đắn, và những gã con trai bảnh bao thường về bãi tre tắm biển. Bà mẹ đã nhiều lần nói với lối xóm, Con tôi sanh ra... Không phải đưa giả cho hạng đó đâu. Cộng quyên thì trước những lời tán tỉnh của bọn ấy, cô bực bội lắm. Đêm đêm khi cô sắp đặt chân tới đám mã quan trắng, thì nỗi bực bội phiền toái của cô về chuyện đó không còn nữa. Và lòng cô tràn ngập bao nỗi yêu thương, cùng hy vọng. Hồi nhỏ không bao giờ cô dám đi qua đám mã ấy, kể cả ban ngày. Thế mà nay cô đi tới đó chẳng chút sợ sệt. Không, ở đó không có con ma nào cả. Có phải đề phòng, là đề phòng bọn công an? Nhưng chỗ này bọn chúng lại không ngờ tới. Ngạn yên ổn sống ở dưới đó ngót hai tháng, rồi mới chuyển vào ở cứ. Tai họa xảy đến với anh vào buổi trưa, lúc anh đang tự cứ ra rìa xóm. Bọn giặc phục kích, bắt được anh. Ngày chiều hôm đó, căn cứ trong rừng bị địch bao may mắn là anh em đi bắt dọp cả, chỉ có cái tròi trống không. Anh em bắt dọp gần đấy, nghe bọn lính biệt kích, nháo nhá Mẹ nó, sao nó chỉ ở đây? Nó chỉ ở đây trúng rồi, chắc tụi nó biết động nên đã vợ đi rồi. Bọn lính nằm trình gần nửa tiếng đồng hồ mới kéo đi. Anh em thoát được về, nói. Thôi, thật ngạn, cay ra hết rồi. Thì còn gì nữa, ngoài nó ra thì còn ai vô đây? Thiệt là không hiểu nổi luôn, anh em mình thì tin tưởng nó, nghe nó bị bắt, mình cũng không dời cứ. <cười> vậy mà nó trở mặt như vậy. Cái tin nói Ngạn bị bắt vừa mới đến với Quy, thì cái đó lại có tin còn ghê gớm hơn, nói Ngạn đã khai báo. Trong một ngày, Quy nhận được hai tin dữ. Ban đầu cô không tin, không bao giờ cô tin Ngạn lời phản bội. Cả nhà, từ mẹ cô đến chị xứ Cũng đều không tin sự thật là thế Nhưng không lâu sau Khắp hộp đất đều đồn ngạn Là người đã chỉ căn cứ cho địch đánh Tất cả mọi người Tốt đều nhìn Quyên Với cặp mắt thương hại Quyên tối tâm cả mặt mày Cô có cảm tưởng như bị một cây gậy Của ai bất thình lình Phan trúng ngang lưng Cô khóc suốt đêm Và nghĩ rằng nếu ngạn đã dậy Thì giữa cô với ngạn Đâu còn gì nữa Và tình yêu thế là tan nát rồi. Đôi lúc nghĩ lại giữa con người ngạn, cô bỗng muốn kêu lên. Không, không phải vậy đâu. Có cái gì khiến cô quảng sợ trước những sự đồn đẩy, nhưng lại không muốn tin lời đồn đẩy, với sự suy xét và lòng tin của cô đối với ngạn. Cô tìm gặp anh Hai Thép, bây giờ đó là bí thơ chi bộ để hỏi. Anh Hai Thép nói. Úc Quyền à! bay cứ bình tĩnh chuyện này trong chi quỷ dự rồi có bàn nhưng thấy chưa có bàn cớ gì đích xác là do ngạn khai ra cho nên chi quỷ vẫn chưa kết luận anh tám chấn viết thơ về nói chuyện đó khoan đã với bây giờ sự việc mà đã dội cho đồng chí ta là phản bội thì không được đành rằng phải cảnh giác nhưng thằng địch bây giờ có nhiều nguy hiểm lắm việc này tôi đang cho điều tra Hư thật ra sao tôi sẽ báo cáo cho cái đồng chí hay? Quyền nghe anh hai thép nói thì hơi mừng. Cô trở về nhà với niềm hy vọng le lói trở lại. Cô nói với chị sứ. Chưa chắc đâu, trong đảng cũng chưa kết luận kia mà. Thì tao đã nói, các đảng viên chỉ có được thông báo sự việc như vậy và bảo phải cảnh giác đề phòng thôi. Mày cứ khóc hoài, phải để coi đã chứ, lớn rồi chứ buồn còn con nít sao? Thôi, thì em nghe lời đảng, nghe lời chị. Em, em không nghĩ gì nữa. Ờ, cứ vậy đi. Nhưng tao hỏi. Ừ. Nói tên đi, chị Sứ do dự một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Quyên, nói tiếp. Nhưng mà nếu đảng cho biết ngạn giận tốt thì không nói chi, còn giá như ngạn nó hư thiệt rồi, thì mày tính thì sao? Quyên ngồi lặng đi rất lâu mới đáp. Giọng uất nghẹn, Thì tính sao nữa? Coi như không có ảnh. Có ảnh chết rồi chứ sao? Gặp ảnh em sẽ... Sẽ làm sao? Quyền biết chị đã có ý treo mình, cô dùng rằng. Thì tới chuyện đó hẳn hay. Bây giờ em không nói trước bằng chi đâu. Mày thay sự việc không phải dẫn đến chỗ như hai chị em giả dụ. Mười bữa sau... Anh Tám chấn từ trên huyện về, gọi cho Quyên vô cứ. Câu đầu tiên quanh anh Tám là... Nè, úc Quyên, kiếm gà cho tôi ăn đi, rồi tôi nói cho nghe. Trời ơi, mới nghe nói thế, Quyên đã hiểu ngay. Tim cô đập thình thịt, cô nhào tới nắm chặt tên Tám. Anh Tám miễn cười nhìn cô ánh mắt vui vẻ và thông cảm. Anh lặp lại... Nhưng có đồng ý làm gà cho tôi ăn không chứ? Dạ, dạ có, có. Quyên nói dội, mặt đỏ lên. Anh Tám bấy giờ mới đứng dậy kéo tay cô ra góc trời Anh khẽ nói. Mấy hôm nay nghe út Quyên buồn lắm hả? Thôi, đừng buồn nữa. Ngạn vẫn tốt, rất tốt. Anh dừng lại, dưới cái thằng thuốc xuống đất, rồi tiếp. Mới đây, ta vừa bắt được một ổ điệp. Điều tra, chúng có khai ra một số chuyện. Trong đó có chuyện giặt bao cứ tháng trước. Nguyên do là do bọn Điệp ở sớm chùa ngày nào cũng leo lên cây sau hai ngọn để theo dõi trong rừng tràm. Chúng nói một buổi chiều, chúng thấy ở giữa rừng có khói bay lên. Chúng liền báo cho tụi thằng xâm vô đánh. Đó, chỉ có vậy, chỉ có một ngọn khói nhỏ vậy thôi. Quyền thở vào, nhẹ cả người. Anh Tám nói tiếp. Mặt khác, anh em nổi tuyến về cho biết là từ ngày bị bắt đến nay, ngạn rất vững rất gan. Mãi tới nay địch cũng không moi được chút gì ở ngạn, mặc dù ngạn bị đánh bụng. Còn cái tin nói ngạn khai báo, thì ban đầu không phải cho địch gây ra, nhưng về sau dựa theo lời đồn đãi nó mới phao luôn. Quyền đứng dậy, mặt cứ thẫn ra, dị hối hận, và dị vui sướng. thế là cô quýnh lên, như người mất của quý, nay tìm lại được hơn số của ấy. Vừa qua cô căm tức và khinh tệ ngạn bao nhiêu. Thì bây giờ cô càng thương yêu không phục bấy nhiêu. Chẳng những ngạn không phải là người tệ như có lúc cô tưởng, mà ngạn còn tốt hơn cô đã tưởng. Cô không mất ngạn, mà nay cô còn được một ngạn hơn ngạn trước nữa. Trong phút giây mừng trở, quyền cứ biếu chặt lấy tay anh Tám chấn, lòng đầy vui sướng. Giữa cái tưởng mất, nay lại được trả cho hơn. Cái tưởng là nỗi khổ nhục, giờ lại là điều dinh dự là lùng hơn là năm hôm sau khi được anh Tám cho biết chuyện ấy, ngạn trở dậy rất đột ngột. Giữa đêm mưa tầm tả, Quyên nghe có tiếng gõ cửa nhà và tiếng gọi. Đang ngủ với mẹ, Quyên tròn dậy. Cô nghe tiếng ngạn gọi mà cứ ngỡ mình chim bao. Nhưng không, đó là tiếng ngạn thật sự, thúc bách. Mát! Mát! Quyên! Quyên ơi! Mẹ sáu nhổm gì? nhưng Quyên giơ tay ngăn mẹ lại, tìm cô đập thình thịch. Cô lần đi trong bóng tối ra mở cửa, cánh cửa mới hé, thì cô đụng nhầm ngạn, mình mẩy ướt nhem. Anh thì thào, Quyên à, ơi, anh ngạn. Anh mới trốn, tụi nó dắt anh ra sông để đâm anh, anh đạp tụi nó nhảy xuống sông rồi về đây nè. Trời ơi, Quyên lại kêu cho ôm chồng lấy anh, ngạn khẽ gỡ tay Quyên ra phải đưa anh về cứ liền tôi nói chắc đang quần kiếm bắt anh sợ nó tới đây nè Quyên suy nghĩ một lát rồi nói như ra lệnh anh cứ ở đây đi ở đây hả phải ở dưới sàn nhà cái hầm cũ vẫn còn anh xuống đó không sao đâu Chớ, cứ mới dời rồi thôi vô nhà đi mau lên anh ngẩn nghe lời Quyên không hiểu tại sao trong lúc đó anh cứ cảm thấy đã có Quyên thì anh sẽ bình yên. suốt đêm ấy không có lính nào tới dây nhà cả. gần trọn ngày hôm sau, quyền xuống hầm với ngạn. cô hỏi tỉ mỉ anh bị bắt bị đánh ra sao. cô còn bắt anh cởi áo ra để cô xoa thứ thuốc trụ gì đó mà mẹ cô đưa cho. dự xoa cô dự khóc. trong lúc ở trên nhà, mẹ sáu ngồi canh chừng, và chị xứ làm gà nấu cháo để đưa xuống cho ngạn ăn. dưới hầm Ngạn mệt quá ngủ thiếp. Lúc tỉnh dậy, anh hỏi thăm từ khi anh bị bắt ở nhà ra sao, công việc thế nào. Quyền kể lại cho anh nghe. Cô do dự chưa biết có nên nói tin đồn về ngạn dạo nọ không. Sau cùng cô thấy phải nói. Cô thành thật kể cho ngạn nghe, cả tâm trạng của cô khi đó ra sao nữa. Ngạn chân hững, ngồi trổn dậy. Sao còn có chuyện đó nữa sao? Quyền lo quá. Cô mới bày tỏ cặn kẽ hơn cho ngạn rõ. chừng ấy ngạn mới ngã lưng nằm xuống, nhưng anh khẽ đẩy tay Quyên ra, gợt gụt, lẩm nhẩm. Ra vậy, giờ tôi mới biết. Trên một tháng nay, tôi có biết gì đâu. Bỗng anh lại nhổn lên, đâm đâm, nhìn suốt vào mắt Quyên. Quyên cũng canh thù tôi lắm chứ gì? Hỏi thế, rồi ngạn lại nằm xuống. Anh ngước mắt, nhìn lên miệng hầm. Cái miệng hầm có những cây bỡ, bằng tràm lụt. Mà anh rất quen thuộc, và anh nói như là nói với ai, chứ không phải nói với Quyên. Nếu quả anh ngạn có như vậy thiệt, thì ảnh thì đáng để cho em băm dầm ra. Nhưng không, anh không hề nghĩ tới chuyện đó. Anh chỉ biết có roi gậy đập vô mình, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng như lần trước ảnh chịu đựng. Hoặc là anh nói ta không biết, mà có biết ta cũng không khai. Anh ngạn chỉ nói vậy thôi Quyên à. Ngạn nói với giọng ngọt ngạo trách móc. Ý anh như bảo, ai người ta ngờ anh, chứ Quyên mà cũng ngờ anh nữa. Quyên hiểu thế, cô ngồi thừa ra coi thật tội nghiệp. Gẫm lại trước nay chưa bao giờ cô bị ngạn nghiến gẫm như thế. Mãi sau cô mới nói. Nhưng mà, mà Quyên thì có tin hẳn như vậy đâu. Ngạn ngắt ngang. Không tin hẳn, nhưng cũng là có tin chứ gì. Vừa lúc trên hầm có tiếng đỏ cùng cột Quyền chỏi miệng hầm lên Chị sứ đưa cháu xuống Bây giờ chị sứ ngó thấy nước mắt chảy ướt Cả hai má của em gái mình Đang đi Anh Tám Chấn chợt đứng hẳn lại Nhìn tới trước Trầm trồ bảo ngạn Cứ mỗi lần về hòn á đó... Là tôi thấy nó khác đi. Tháng này hòn coi xanh tốt quá hả? Đó, chú ngó kìa. Mãng cầu ta lên lá non coi mướt chưa? Ngạn và chú bảo vệ anh Tám là Đạt cũng dừng lại. Đứng bên anh Tám, Ngạn đưa mắt nhìn về phía hòn đất. Anh cũng đã có cảm giác rất dễ chịu, ngay từ đầu đường trẻ về hòn. Hòn đất nổi lên trên hòn me cho hòn sốc, gúi đầu lên xóm. Vậy tháng này trông xanh tốt quá. Bây giờ vừa sang tháng chạp ba, đã nghe gió Tết hãy hãy lùa trong nắng. Cây cối trên hòn và các xóm nằm liền hòn, dục rạo rực tràn trề nhựa sống. Dùng hòn với những dòng lá của đủ các loại cây ăn quả đều xung xuê, nhảy nhược. Những ngôi nhà trong xóm mái lá và ngói đỏ chen nhau, coi đông đúc như một thị trấn. Nhà cột cất leo, lên trên triền hòn thoai thoải, ở xa ngó cứ như những chuồng chim câu. Có cái dách dáng đã bạc thết diệt mưa nắng, có cái còn mới nguyên, dách lát bằng chán sao nổi lên đỏ sẫm. Xa quá khỏi hồng một đuổi là bãi tre. Thoáng thoáng những cây tre đằng ngà cao chút, vàng ống. Những cây tre lâu nay chẳng đứng đấy bình yên và thanh thản, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, mặc cho bao nhiêu gió mưa đã thổi qua. Sau rằng cho ấy, biển cả còn lâu đời hơn. Vẫn đang dẫn sống, mang mang một màu xanh lục. Đứng ở đây, khi sóng sủi bọt ô yếm dỗ bờ, ngạn thấy dưới chân bãi tre, như có một đường chiền bằng trang, thỉnh thoảng lại dợn lên. Anh tắm dịnh dai ngạn, cất bước chậm chậm, đi tới và nói. Cảnh hòn đẹp thiệt! Từ ngày đồng khởi tới nay, chưa đầy một năm mà cảnh đã thay đổi hẳn ra. Trận càng giữa năm, nhờ quần chúng đấu tranh gắt, nên nó cũng không phá được gì. À, nghe đâu nó đã rải thuốc quá học ở một số nơi trong tỉnh mình hả anh? Có, nhưng càng rải nó càng chết. Có điều là sau ngày mình quật nó, nó quản một lúc, nay đã tỉnh tỉnh lại rồi. Chúng đã bắt đầu trà sát mạnh ở một số nơi. Ở đây thì kể như đã bị một trận rồi. hay nó sẽ còn trà nhiều trận nữa chứ. Tụi nó dư biết đây là căn cứ của mình. Nó biết mọi cuộc đấu tranh tràn vô thị xã đều xuất phát từ đây. Giả lại hòn đất là một điểm nằm trong khu vực tập trận của khối xâm lược Đông Nam Á. Mà về phía ta, ta cũng không muốn chúng nó tới chỗ này. Nếu chúng có đóng bót ở đây, ta cũng phải nhổ đi thôi. Anh tâm chấn dừng lại. Lát sau, anh cười rất hóm, rồi nói. <cười> Riêng chú thì hòn đất còn đặc biệt quan trọng hơn. Mặt tình chú đi đông đi tây gì đi nữa, nhưng chân chú đã bán rễ đất hòn rồi, phải không? <cười> Ngạn nhuyễn miệng cười, anh Tám hỏi. Sao? Tính ngoài Tết là đám cưới hả? Thôi, Tết thì làm luôn đi. Tôi ráng cương lên làm chủ hôn một trận coi. Sau Tết tôi đi học rồi. Nè, ông bà mình có nói cưới vợ thì cưới liền tay. <cười> Gẫm ra rất là biện chứng nghe. Nên nhớ làm cách mạng và cưới vợ, hai chuyện mới coi qua thấy như là có mâu thuẫn. Nhưng trong điều kiện nào đó lại thống nhất với nhau Tất nhiên chuyện đời Cũng có anh cưới vợ rồi Thì sanh ra bê bết Nhưng có nhiều anh ấy ấy Lại yên tâm hăng hái hơn đúng không? Tôi nói cũng tùy Tùy anh tùy em Phần chú ấy, thì tôi xin miệng nói Còn Úc Quyên ấy, Thì tôi có thể nói Đó là một cô gái rất tốt Công việc đoàn nè Nó hăng hái tháo giác Công việc dường tược nấu nướng mái giá Nó làm cứ gọn hơn về sắc á, thì khá quá đi chứ. Đành rằng cái chuyện hiểu lầm hồi nắm, cứ làm chú hưng bực á. Nhưng chú cũng phải thấy qua cái chuyện đó, út Nguyên nó như thế nào, đúng không? Thôi, tôi thấy chú phải mừng. Vì nếu cô ta nghe tin chú như vậy, mà không giật giả đau đớn chị hết, thì mới nguy. Đằng này, nó như muốn điên lên được mà. Nghe anh Tám nói, ngạn cười túng tiếng. Anh cố giấu nỗi đắc ý của anh. Thực ra đầu tiên nghe chuyện đó thì anh ức lắm. Nhưng về sau càng nghĩ kỹ, anh lại càng thấy thương Quyên, tin Quyên hơn. Chính anh cũng tự dặn lòng. Mình đã hai lần bị bắt, hai lần trốn thoát. Nếu có một lần thứ ba nữa thì cũng phải dẫn như vậy. Bởi vì anh biết rõ Quyên đã khổ sở ghê gớm đến như thế nào rồi, khi cô hay một cái tin như thế. Dạo tới đầu xóm, anh tắm chấn hỏi ngạn. Nè, anh em trong đội chú đóng đâu? Ở giữa sớm, anh ghé đó chứ? Ừ, được, ghé coi, có hai thét mà nó không luôn. Anh Tám quay lại, dũa vai chú bảo vệ của anh, hỏi. Có muốn về nhà chơi không Đạt? Đạt nguyễn cười, gật đầu. Anh Tám nói. Thôi, cho chú về lịnh quỳnh thăm nhà, mai qua nghe. Chú Đạt bảo vệ hứng hở sóc lại cây đai khẩu cạp pin, nói. Cháu đi. Nói xong, chú rào bước như chạy. Từ xóm Học Đức qua lình quỳnh chỉ có bốn cây số. Xóm Học Đức ở liền ngay chân hòn. Cuối xóm là bãi tre, cách biển dài trăm thước. Sau lưng xóm, còn một quảng giường cây xôm xuê, rồi tới sông dàm răng. Sông không rộng cho lắm. Ngày hai lần, nước sông lớn và rộng theo trường biển. Theo tiếng biềm biệp kêu nghe tợ tiếng tù và tiếng thổi dục. Nhà cửa Hòn Đức sang sát bên đường. Xen vào giữa những giường mít trái treo dàn sắm, giữa những giường dừa giường câu, và những cây trái khác như Mãng Cầu, Lê Ki Ma, Măng Cục. Ở đây có nhà cất trệt, nhưng cũng có nhà sàn phải đi lên bậc thang. Tùy theo lối vào nhà, mà bậc thang đó bắt bên trái hoặc bên phải. Những nhà lớn lợp ngói thường có bậc thang ở hai bên, lên xuống bên nào cũng tiện. Người ta bảo ngày mùa đứng ngoài tri tôm trong về ba hòn thế giống như hình một cô gái vừa tỉnh giấc nồng nằm trên chiếc chiếu vàng, chân cô gái duỗi ra và đầu nhõm tới phía một dải lụa xanh phơ phớt. chiếc chiếu vàng là đồng lúa chín tới và tấm lụa xanh ấy là dòng sông đó chăng? anh tắm và ngạn đi dạo gần tới giữa sóng, thì ngay trước mặt dẫn tới tiếng đường ca. chốc sau có một giọng nữ cất lên, ngạn kêu cha. Ca sĩ năm nhớ, tụi tôi bắt đầu trỗi giọng rồi kìa. Anh tắm chấn bảo. Mấy chú về đóng ở đây, coi bộ lên hương dữ nha. năm nhớ ca đó hả? Chà, ca khá dữ ta. Giọng đã tốt lại biết khiển tiếng ca nữa chứ. Hèn chi tụi lính bót nó mê cũng phải. À, nghe đâu hôm mấy chú làm ăn ở bót cà tưng, tụi lính tuyên bố không bắn để nghe ca phải không? Dạ, tức cười lắm. Có thằng kêu... Cô năm thương nhớ ơi, làm sáu câu nữa đi, anh em tụi tôi là dân mộ điệu mà, không bắn bậy đâu. Ha, cũng hay, tuổi nó không bắn bậy là hay rồi, nhưng nội dung bài ca ra sao? Chuyện này hơi tinh tế nha, tôi thì cũng dốt dữ lắm, nhưng tôi nghĩ là lời lẽ bài ca của mình có tình có lý. Sao cho lính nghe, rồi nó chán ý cuộc đời làm lính? Sao cho nó nhớ vợ nhớ con, muốn bỏ trốn pháo <cười> Không nên dùng lời lẽ cứng nhắc, cũng không nên mùi quá. Chà, chắc nằm nhớ ca nhiều bản mùi dữ lắm hả Nên chi tụi nó mới kêu là Cô năm thương nhớ đó chứ gì Không đến nổi vậy đâu anh Lính đó thì thằng nào cũng ham gái Mười thằng thì dê hết chính thằng Nằm nhớ nhiều phen cũng tức mình lắm Cô ta nói tụi lính mắc dịch đó Tôi mà không gì cách mạng Còn lâu tôi mới ca cho tụi nó nghe À Còn chú Diệp học sinh đó Rạch giá mới vô đó thì sao Kể tôi nghe À chúng ta cũng tốt lắm anh Anh em cũng thương, nhưng tất nhiên thì đối với cuộc sống này chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Ừ, ở ngoại thành mới vô thì đứa nào mà không vậy, thôi cố giúp đỡ nó đi. Con em của đồng chí mình đã hy sinh, mình phải có trách nhiệm chứ. Tiếng đường ca vọng lại mỗi lúc một rõ hơn. Anh Tám nghe biết ngay tiếng đường độc quyền của ông Tư đường, liền nói. Từ ngày bị mù tới giờ, hay, ngón đường của ông Tư nghe càng xúc động. Anh Tám và nặng đi một đổi nữa, thì đã ngó thấy cây me lớn. Cảnh gốc me cổ thụ là nhà ông Tư Đường, coi như một cái quán cốc. Hai người mới bước vào thì một con chó phèn to, từ trong, chạy sổ ra, kêu ư ử, cuối liếm chân hai người và dãy đuôi rối rít. Trong nhà dựa chơi chức bày, dùng lên, anh em ơi, theo điệu kim tiền. Anh em trong đội giỏ trang ngồi dây quanh cô nhớ, và ông Tư Đường. Thấy hai người bước vào họ la lên, Ê, anh tám, à, anh tám trên năm ngàn tới rồi kìa. anh tám bắt tay mọi người, anh ôm vai một thanh niên coi dáng dấp rất học sinh, cười hỏi, sao, đi đây có vui không diệp, dạ vui lắm ạ. cậu thanh niên tên diệp đáp, cười bẽn lẽn như con gái. anh tám lại bắt tay cô nhớ, anh gật gật mấy cái, xin chào ca sĩ, <cười> anh tám. Anh Tám chấn đến bên ông Tư đường. Dạ, bác Tư lóng này mạnh luôn hả bác Tư? Hà, tam chấn đâu hả bầy? Ông già mù thốt hỏi rồi rung rung đưa tay sờ lên khắp người anh, nắng nót cường ten một cách lặng lẽ. Lâu sau, ông mới chậm rãi, hỏi tiếp. Sao lâu nay không thấy về thăm? Hay có vậy mà không ghé tôi? Anh Tám nhẹ đập tay lên đôi dây gầy của ông già. Dạ, mắc công chuyện quá không về được bác à. Nếu có về thì ác phải ghé thăm bác chứ bác. Anh ngó trước sau hỏi. Bác Tư, con tiếng nó chạy đâu rồi bác? À, nó đi mò cá ngoài sông nó bay. Ông Tư không nói gì nữa. Ông cứ đưa cặp mắt sâu thẳm như muốn cố nhìn anh Tám. Nhưng ông đâu thể nhìn thấy anh được. Chính năm nay ông không nhận thấy gì. Kể cả thiên nhiên lẫn con người. Ngày như gốc me cạnh nhà ông. Hay chậm hòn, hay bờ bãi, Mà nhất là những con người ông yêu mến, Ông đều không trông thấy. Đành rằng có những cái ông đã thấy lúc mắt cầu sáng, Nhưng những cái ấy nay đều đã khác đi. Nỗi khổ tâm bậc nhất dày dọa ông vào mù này, Chính là ở đấy. Ông chỉ nghe sự biến thiên quanh mình, Mà không nhìn thấy được sự biến thiên đó, Cho nên ông cần phải tưởng ra để thấy. Chính vì thế mà khi ước ước, ông cũng uất ức hơn, lúc sung sướng ông cũng sung sướng hơn. Tại cái gốc me cổ thụ cách đây không lâu, bọn đồn hòn tức đã trói quật tay một chị cán bụi vào thân cây, rồi dùng đinh đóng suốt qua hai bàn tay chị. Ông nghe chị chửi rủa, gào thét và tiếng súng nổ. Sau cùng ông nghe tiếng kêu lớn: "Cô bác ơi, hãy trả thù cho cháu!" Theo rồi một loạt súng nữa nổ giang. Từ trong nhà ông quờ quảng chạy ra, bọn giặc đẩy ông trở lại. Lúc chúng đi, ông nhắm hướng gốc me lồm cồn bò tới, nhưng chị cán bộ không có đấy nữa. Chúng đã đem sát chị đi mất rồi. Ông ôm gốc me khóc, nước mắt ngập đầy hố mắt ông đêm hôm đó, giật cả những ngày hôm sau. Thế rồi đêm đêm, ông tưởng như thấy chị cán bộ, nghe lại tiếng kêu. Hình dung cho gốc me say sát chết đạn, in sâu chết đinh đóng. Gốc me đối với ông đã đổi khác là vậy. Những ngày đi đấu tranh, dẫu đường trơn lầy lội diễn mưa dầm tháng 8, ông vẫn nắm tay đứa cháu, đợi bà con ủng ủng kéo ngang là nhập vào, đi lên bót, lên quận. Đấu tranh thắng lợi về, ông hình dung con đường trước nhà in đầy những dấu chân, và ông sung sướng hơn, cũng là sung sướng như thế. Ngày đồng khởi, tất cả những buổi xử tội bọn ác ôm, ông đều có mặt. Hùng xử tên chủ mưu, tên già gian ác nhất dùng. Lúc anh hai thép vừa thay mặt tòa án cách mạng, hỏi ý kiến bà con có đồng ý xử tử nó không? Ông nhóng lên dơ tay và la lớn, tử hình, tử hình. Bà con ai cũng cảm tưởng là ông ngó thấy được, ai cũng nhường chỗ ông đứng. Ông hỏi, Bắn à? Người bên cạnh đáp, Dạ không, chém chứ không có bắn. Ông lại hỏi, Phải chém. Khi người ta bảo người chém là ba rèn, Thì ông à lên một tiếng, đầy tin tưởng. Hội năm 47, lúc mắt ông còn sáng, Ông có thấy ba rèn chém diệt gian. Hồi đó, hiếm đạn cũng như bây giờ, Ba rèn chém bằng mã tấu. Anh ta không bao giờ chung mã tấu lên quá đầu. Anh để lưỡi mà tấu gần cổ tên Phản Quốc, tưởng như anh chưa chém. Thế mà bất ngờ cổ tên anh gật mạnh một cái, đầu tên Phản Quốc rộn xuống. Lần đó ông Tư đứng đợi kỳ đến lúc đầu tên ác ôm chủ ngưu rơi nghe cái phịch xuống bãi cỏ. Ông mới chịu quơ gậy đi về. Nỗi căm uất, sự hãi giả và niềm vui sướng của ông Tư mù cho đến bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Bây giờ nó cũng sâu thẩm như hai hố mắt ông đang cố nhìn anh tắm chấn. Chợt ông bảo. Mà nói vậy, chứ rảnh thì ghé, không rảnh thì thôi. Tớ biết tắm chấn với anh em mắc lo công chuyện cách mạng. <cười> biết vậy là tôi mừng rồi. Tôi coi như anh em có ghé thăm tôi rồi đó nghe. Bác Tư ơi, độ dài bác còn uống rượu nhiều không bác? Ông Tư Đường không đáp ngay, chốc sau ông mới nói còn mà không nhiều. Dạ bác tư uống ít là tốt. Chú tam nó phải nó phải. Nhưng hồi đó nó khác bây giờ nó khác. Chú nghĩ hồi đó đêm đêm cứ nghe tiếng cột chèo của tụi nó đập đầu anh em mình. tôi hỏi chú liệu tôi có ngủ đang không? Mà tôi thì không có mắt. tôi còn làm gì được ngoài cái việc. Bọt mót gạo để dành, đêm đêm lóng tay nghe coi có chú nào về không, để vừa quạng bưng thúng gạo đưa cho mấy chú. Mấy chú bưng gạo đi rồi tôi thao thức, lúc đó tôi mới uống. Còn từ ngày mình đứng dậy tới giờ, tôi không uống nhiều nữa đâu. Anh Tám tự tự nắm chặt hơn bàn tay gầy cuột của già mù, một lần nữa. Anh này nghe thấy có một cái gì trỗi dậy rất mãnh liệt, cứ sôi lên, thôi thúc khẩn thiết trong lòng. Quyền xách con cá dẻm còn tươi đói, đặt lên sàn nước. Cô sắn dội tay áo tới quỹ, rồi cầm con dao phay dưới sàn chặt đứt sợi lạt tre sỏ mang cá. Quyền bắt đầu đánh dậy. Bằng tay trái cô xoè hết năm ngón, mà nắm không hết con cá. Con cá chẻm thiệt lớn. Mẹ sáu nói nó cưng tới bốn ký. Mẹ sách nó từ bãi tre về đây, cứ phải đổi tay luôn. Quyền cầm dao đánh soàn soạt lên mình con cá loán nước. Anh ánh sắc tiếng. Những cái dãy cá văng ra, to gần bằng đồng xu Quyền thích thú lấy tay xếp nó lại, chồng cái nọ lên cái kia, nhìn cười. Rồi lại tiếp tục đánh nốt đám dãy còn lại. Con cá lớn là thế, mà cô xoay trở làm coi gọn hơn. Cô chặt một nhát thì đứt rơi cái kỳ, chặt nhát nữa, đứt tiện cái đuôi. Phút chốc, con cá chém đã làm xong, chỉ còn mổ ruột. Quyền với chiếc cáo co cán đặt trên miệng khạp, múc nước đổi vào cái dịm sành da lương cạnh đấy, rồi nhớ con cá thải vô. Cô dội mấy cáo nước nữa cho sàn lãng thiệt sạch. Lúc sắp sửa với con cá để mổ bụng. Quyên chợt nghe ngoài bậc thang nhà, có tiếng gọi vui trẻ, sang sẵn. Má ơi, má! Cô nghe đúng là tiếng anh tám chấn, kế lại nghe. Má! Tiếng sau có vẻ mừng rỡ cho ưu yếm, Quyên biết ngay là tiếng ngạn. Cô liền để con cá xuống, rửa tay, và dành bàn tay giúp những sợi tóc loa xòa ở hai bên thái dương. Cô nhón gót chạy ra, kêu rối rít. Ý, anh tám! Cô dồn giải với anh tắm chấm, còn ngạn thì cô chỉ đưa mắt nhìn một cái. Thấy ngạn mặc áo sơ mi đen của ai rộng thùng thình, thì cô tức cười quá. Ngạn cũng vậy, anh chẳng hỏi gì cô cả. Cứ thế anh ngồi xuống giữa nhà, giang tay đón con thúy xài vào lòng. Ngạn hôn con thúy chùm chục. Con bé hôn lại anh. hùng không rõ kêu, thì anh không chịu. Ngạn mở dòng tay ra. Chỉ phía anh tắm chứng. con bé chạy trên tắm, Còn một bước nữa tới chỗ anh. Nó đứng lại, xui tay. Rồi mới ôm lấy cổ anh, hôn rất kỹ lưỡng. Cả nhà đều nhìn cảnh ấy bằng cặp mắt vui vẻ triều mến. Mẹ sáu đang ngồi nhai trầu, trệu trạo cười. Quyền đứng sau lưng mẹ. Dùng ngón tay trỏ ứng nhẹ chiếc lông nhiếm trên đầu tóc bới của mẹ. Và cô cười lúng cả hai má. Nụ cười của chị Sứ, cố nén dữ hơn, nhưng mặt chị cứ ngây ra, mắt chăm chăm để ý trong cử chỉ của con. Chị không sao giấu được nỗi sung sướng sang chút hãnh diện. Sự an ngũi của chị Sứ ở đây nhiều lắm. Đứa con gái vừa là kết quả của tình yêu thương chồng vợ, vừa là sự hiện diện của chị, của anh. Con bé gắn bói với mọi người, lại hết sức dễ thương và trong trẻo. Anh Tám hỏi. Thúy đi học chưa? Dạ, con đi học rồi. Con đi học một mình hả? Ngoại đi với con. Bữa nào ngoại cũng đi với con hết á. Nói tới đây, con Thúy đưa mắt liếc nhìn ngoại nó. Mẹ Sáu ngồi trên bụi vắng dẫn tay, vuốt tém của trầu ở mép nói Bữa nào tao cũng đưa nó đi, rồi rước nó về đó 8 Mà nó cứ không chịu chứ. Nó nói ngoại để con đi một mình. Con đi được, để điên mình sao được kia chứ. Thằng tám coi, mấy bữa nay bữa nào cũng rà rà, còn tàu sắt lâu lâu cặp mé biển thuộc cà nông phùng phục. Đưa đón nó vậy suốt buổi tao còn phập phòng, hễ có hơi máy bay thì thôi, tim tao nó cứ nhảy lia. huống hồ là để nó đi một mình, dọc đường rủi máy bay tới nó biết hầm nào mà chui. Dọc đường á, mấy bác có đào hầm chứ buộc. Thật tám coi nó nói đó, có đào hầm, đành là có, nhưng tao hỏi rủi hầm có rắn ở dưới thì sao? Tìm một miếng trộn mới, mẹ sáu bởi vào miệng, nhai rau ráu Còn nít á, tới trận nó quính, thì nó nhảy đài có biết trắng rít lại gì đâu. Người lớn còn bị cái nạn đó hoài. Anh Tám đang dán áo, tháo thất lưng súng nắng, nghe mẹ Sáu nói thiệt bật cười, mọi người cũng đều cười. Quyền cười lâu hơn hết, cô ghé cầm lên chai mẹ nói, Má tôi bả nhát lắm anh Tám ơi! Mẹ Sáu lường cô gái út Phải mà, thì tao nha! Anh Tám chấn nỉ bụng, Không đâu, mẹ Sáu không nhát đâu, vì năm 58, chính mắt anh nè trong thấy một thử thách dữ dội nhất xảy đến với mẹ sáu. Ta nói dạo đó, xảy ra câu chuyện, Hai tên lính đang ngồi trên cái trò rác đồn hòn tức. Nó thấy trong mé hòn, có một em bé cử trâu. Tên này thách tên họ. Nếu á, mà bắn trúng em bé, Nó sẽ thua là một điên thuốc thơm. Thì tên này thì dư xuống nắm bắn Báo cái đùng. Em bé từ lưng trâu ngã lăn xuống. Ta nói hay tình đó bà con hòn đất ước quá họ dắt hai em bé ung um, dung um, kéo ra bóp anh hai thép phải cho sứ và chị hai thép theo anh chặn như này phải bắt chúng trừng trị tên bắn em bé phải đạt được yêu cầu đó bất cứ thế nào anh tám và anh hai thép ngồi trong một nhà bên này sông theo dõi cuộc đấu tranh bận chặt ngăn không cho đồng bào kéo tới bóp khi bà con đòi trừng trị tên giết người Chúng bảo em bé chết là do rủi ro bị lạc đạn. Bà con sông lên, thằng xăm ngực me Lai, bây giờ là đồn trưởng. Sách súng cạc binh chạy ra, nó chỉ súng vào ngực mẹ sáu. Vì mẹ là người sông tới trước tiên, thằng xăm thét lên. Đi dây, bà bước tới một bước tôi bắn bà riêng. Tình thế hết sức căng trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào, thắng hay không lỡ phút ấy, thằng xăm ác ôm lắm. Nó dám bắn bà mẹ như chơi. Nếu lúc đó mẹ Sáu lùi lại, thì cuộc đấu tranh kể như hỏng. Nhưng không, mẹ Sáu không lùi lại. Mẹ nói với tên xăm câu gì? Anh Tám ở xa, không nghe được. Nhưng anh thấy mũi súng cặp binh của tên xăm cứ rung lên. Giữa lúc đó, một người đàn bà ở phía sau lách tới, đứng chen vào giữa họng súng của thằng sâm cho mẹ Sáu. Đó là thiếm cà sợi, mẹ ruột của thằng xăm. Thiếm nói gì với thằng sâm, rồi đột nhiên bước phát tới, đỡ hỏng súng của thằng sâm lên. Bà mẹ sáu cùng đoàn người thừa lúc đó chạy ào vô. Lần ấy cuối cùng, địch phải trói vô tên lính sát nhân lại. Thằng sâm hứa sẽ bỏ tù nó. Sau đó về anh tám hỏi mẹ sáu. Khi ấy mẹ đã nói gì với thằng sâm? thì mẹ bảo. Tao nói, sâm mà, mày bắn tao như bắn bà cà sợi thôi. Và câu nói của bà cà sợi khi đó là Đừng bắn bà Sáu, bắn tao đây, ngực tao nè, bắn đi Sâm. Thằng Sâm không bắn được, nó là một tên ác ôn khét tiếng, nhưng nó chưa thể bắn mẹ nó. Bây giờ nhìn mẹ Sáu, anh Tám nhớ rõ ràng ngày ấy, mũi súng đã chỉ vào ngực mẹ như thế nào. Anh hỏi mẹ Máy bay thì má sợ như vậy. Còn hồi nắm lúc đứng trước họng súng thằng xăm, sao má không sợ? Mẹ Sáu không đáp. Lát sau, mẹ chậm rãi nói. mày bày tao cũng không sợ đâu. Sợ là sợ cho con, cho cháu. Chứ tao thì già rồi. Sắp xuống lỗ rồi mà còn sợ nổi gì, tám. Nói là nói vậy, chứ tao chưa chết đâu. Tao còn phải mở mắt để nhìn nước nhà thống nhất. Để thấy mặt cụ hồ. Được thấy hai điều đó, Thì tao nhắm mắt mới đành. Sớm muộn gì, Má cũng sẽ được thấy hai điều đó thôi. Chắc không tám. Chắc thiệt không tám. Mẹ sáu hỏi lại, Và ngước mắt khẩn thiết nhìn anh tám, Như thầm hỏi thêm, Sao? Có gì mới không? Đảng nói sao? Nói lại tao nghe, Tao mừng với coi. Mẹ sáu cho rằng anh tám, Cái gì cũng biết, Cũng thông trước hết. Thế anh Tám nói là mẹ tin, tin rằng cái đó phải, cái đó đúng. Mẹ tin anh Tám là tin ở đảng, tin anh là người của đảng, dẫn dắt bao bọc cho mẹ, cho con cháu của mẹ, và xóm lặng sống yên ấm, vui vẻ và hiếu thuận. Anh Tám nói với mẹ. Chắc chắn chứ má. Má à, bây giờ không phải như trước, hồi đó mình muốn sống yên, muốn thống nhất, nhưng Mỹ Diệm nó không cho mình sống. Ai đòi thống nhất thì nó chắc đầu, mổ bụng. <cười> chịu không nổi bà con mới đồng khởi. Đã đồng khởi lên rồi, thì chừng nào mình danh được lai cuộc sống tử tế đàng hoàng, mình mới chịu. Bằng không, mình sẽ không buông súng. Đánh hoài hả? Nếu nó còn ức hiếp mình, thì mình còn đánh hoài. Hết người này tới người khác. Chừng nào Mỹ rút hết mới thôi má à? Tao ngó bộ Mỹ ngoan cố lắm. Chừng nào nó mới chịu rút hết. Mình có đánh nó mới rút má ấy rồi đó nó cũng vậy mà. Thì biết vậy rồi lo cho tụi bay thôi. Chồng vợ xa nhau, chứ tao thì già cá rồi. Mà đều tao nói thiệt chứ tám, tao già thì già, cho tụi bay tới đâu tao cũng bương theo tới đó. Đi đấu tranh chính trị, tao đi hoài được, hay là nấu cơm tiếp tế cho bộ đội, tao cũng nấu được.